các bạn đang nghe tại đọc truyện audio làm gì chưa có khờ cũng hiểu ý cô nói là gì lý gia hào chu miệng hất mặt lấy lại uy phong của mình không có nhà tống linh không muốn đôi con nhiều lời huống gì hắn lại là khách hàng của viện việc cô để quên áo khoác ở ghế cũng là lỗi của bản thân còn dám trách ai cơ chứ cô nhả một câu dẫn đi vào trong mong là vậy lý gia hào cảm nhận tim mình chưa bao giờ với ai đập loạn một cách không nghe lời như thế Cũng chưa từng có cô gái nào lần đến gặp anh mà tỏ thái độ hờ hững như cô Càng không ai dám tự tiện thăm dò nhí tim của anh như vậy Chỉ có Tống Linh Nhìn thấy cô không ra khỏi cửa Ngược lại đi vào trong tự nhiên Anh gọi một nhân viên tới hỏi Thì ra cô là chuyên gia make up của viện Sau đó anh thường xuyên đến salon này hơn Đương nhiên là phải đi cùng một người đẹp khác Nhưng anh không yên phận như lần đầu đến đây Luôn tìm cách để gặp Tống Linh Dù mỗi lần gặp là một lần Việc quăng cho ánh mắt như đã thù hằn từ kiếp trước Này, em nói xem, tại sao lại ghét anh đến như thế chứ? Chẳng phải chỉ là sự cố nhỏ thôi sao? Tôi đương nhiên làm sao phải ghét anh? Lý gia hào cười hề, hề rất có khí chất hèn mọn. Vậy đừng lúc nào gặp anh cũng như gặp phải ma mà né như vậy, có được không? Tống Linh lít xéo. Tôi đâu có sợ ma, chết rồi thì có gì phải đáng sợ mà né. Họa trong là ma sống mới đáng sợ. Lý gia hào theo sau đuôi để biết địa chỉ nhà của cô, chưa bao giờ anh kiên nhẫn theo đuổi ai như thế, mà vẫn không có được một cái nhìn từ đối phương mãi đến 3 tháng theo đuổi khi ấy tống linh bị cướp anh ra tay nghĩa hiệp làm anh hùng cứu mỹ nhân vì thế mà bị thương ở tay khi anh quay trở lại được cô túi sách vẫn còn thờ hồn hển vì chạy đuổi theo tên cướp cứng đầu nhưng đổi lại là gáy lướt mắt cùng sự nghi ngờ anh còn vừa việc làm gì tôi biết thời chơi trò của bọn anh dàn cảnh cứu người khiến tôi cảm động Mời đi nhá cô xem phim nhiều quá rồi đấy lý ra họ nghe xong thì giờ khóc giờ cười mặt mía máu quát Náo của cô là đậu phụ dây thần kinh của cô là dễ đồng à Tống linh lĩa anh ta thời gian viên phức, lạnh nhạt hỏi lại Thì sao? lấy Gia Hảo cầm nến viên muộn quay người đi Thì sao? Thì sao? Thì sao? Thì là không có đầu óc suy nghĩ đó tôi đây không cần nữa Tống linh lưỡi lựa một lúc rồi gọi anh ta lại vẫn không muốn hòa hoãn nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta rất tốt với mình thời gian qua Mời anh ăn cơm coi như để cảm ơn Lê Gia Hảo không biết tâm trạng của mình khi ấy là gì chỉ nhớ là đã gật đầu lia lia nở nụ cười hiếp cả hai mắt dưới ánh nắng của bầu trời xanh mùa thu anh và cô bắt đầu quen nhau là như thế có buồn cười hay không cười chứ sau khi đã chính thức yêu nhau lý Gia Hào vẫn chứng nào thật đấy ngựa quen đường cũ mà quay lại với nhiều cô gái Tống Linh đã nhiều lần bày tỏ và gây tranh cãi về vấn đề này có một nơi từ gọi là khách sạn quy mô từ hạng thường cho đến sang trọng chắc chắn là rất tốt làm ăn rất được nên mới trải dài khắp nơi trên thế giới hà cớ gì em phải hờn trách khi nhìn thấy anh trong đó có phải không Lê Gia Hào cuốn chuẩn bị lên đến thanh minh bên hậu hay trốn tránh đây anh không còn gì để chối cãi tống linh thần nhiên buông một câu chúng ta chia tay đi lý gia hảo tiểu linh anh không biết phải nói gì anh nhớ rất rõ hôm ấy cô rất bình tĩnh thần nhân chấp nhận việc này nhưng anh thì ngược lại anh chạy theo năn nỉ ý ô cô bất chấp thể diện chỉ để giữ cô lại bên mình có một hôm lý gia hảo vừa từ bên ngoài trở về nhìn thấy cô đang đam chiêu ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo nhìn ngắm chiếc áo quát ra ngày đó anh không gọi im lặng bước đến bên cạnh ôm cô ôn như hỏi phu nhân nàng đang nghĩ gì đấy tống linh ngẩng đầu định mở miệng nói gì đó lại ngừng lại khẽ nhíu mày người thấy mùi nước hoa lạ bên vai anh dù không dùng nước hoa nhưng cô cũng thừa phân biệt được mùi quen thuộc mà anh hay xài nói mau anh vừa làm gì ở bên ngoài lấy ra Hạo thấy cô đưa mũi người người nên cũng dân lên người người anh có tật giật mình đứng lên liều mạng giải thích đừng nháo anh vừa đi chơi với bạn tiểu tuyết về chắc chắn là của tiểu tuyết Tống Linh đưa ánh mắt nghi ngại, quét qua người anh Anh lại giơ ba ngón tay ra thề Anh thề không làm bệnh bên ngoài Không tin em có thể kiểm chứng, hàng vẫn còn nguyên Miệng nói tay lên làm Anh nhân cơ hội ba hành động Tống Linh nhanh chóng giữ tay lại, thanh âm bình tĩnh Không cần kiểm chứng, em tin anh Dù nói là vậy Nhưng cô biết thừa Má tuyết chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, xài nước hoa sao Lý gia hạo một mực không đồng ý Nói Không được, em phải kiểm chứng, nếu không sẽ nghi ngờ Tống linh bấy giờ mới hiểu ra ý đồ, mời đi nhé, cô sẽ không để mình bị dính bẫy, nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài. Em đến nhà tuệ như tối nay không về. Lý Gia Hào thỉnh thoảng cũng vẫn còn khoác tay ôm eo những cô gái khác trong các cuộc chơi ban đêm, cô đã quá quen với việc này, vì thế mà mắt nhắm mắt mở cho qua, không còn gay gắt như những ngày đầu. Có thể nói là do cô ngốc, nhưng đối với cô, Lý Gia Hào hiện giờ chiếm vị thế rất quan trọng trong cô. Cô tin tưởng tình yêu mà anh dành cho cô, cô biết anh đối với những người phụ nữ đó chỉ là nhu cầu sinh lý cần đưa xe tòa mà cô thì không thể giúp anh tống tiểu linh em thấy quá đáng Lý ra hào hắng dọn về phía cửa cô đã cao trai ra may mắt rồi tống linh có bốn cô bạn thân không nhớ nổi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện